để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và trong tập truyện này, thì Trân đã phát hiện ra một bí mật đồng trời và cô cũng biết được sự thật về thân thế của mình. Liệu rằng thân thế của cô là như thế nào? Liệu rằng những bí mật suốt mấy năm qua đã được che giấu? Là do ai đã đứng sầu tất cả? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 12 của bộ truyện Nếu Em Không Về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 Cô không nợ tôi gì cả Không cần phải ái nấy Cũng chẳng cần phải trả Không Tôi thực sự nợ anh Tôi nợ anh một ân tình Mà cả đời này tôi chẳng thể nào trả hết Tôi bảo rồi Cô đừng có nói mấy chuyện nợ nần ở đây Tôi và cô Chẳng ai nợ ai Nhưng Trân Nghe việc gọi tên Tôi bất giác ngước lên Từ trong đáy mắt của anh ta Tôi bỗng thấy tiếc nuối Và buồn bã ngập trạng Sau cùng anh ta cũng thở dài một tiếng Xin lỗi cô Tôi nghe xong thì hoảng hốt Việc Xin lỗi gì chứ Phải là tôi nói Xin lỗi anh mới đúng Tại tôi mà anh thành ra như thế Tôi nợ anh quá nhiều Đời này kiếp này tôi không thể nào trả hết Anh là người tốt Năm ấy không có anh Ba mẹ con tôi đã chết đầu đường xó chợ Cũng là tại tôi mới khiến cho anh ra như thế. ly hôn rồi anh cố gắng tù chí. Chắc chắn anh sẽ thành công. Và sẽ kiếm được một người xứng đáng. Tôi xin lỗi. Xin lỗi anh một lần nữa. Việc thấy tôi nói thế thì hơi sứng lại. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi nói. Cô đừng xin lỗi tôi nữa. Tất cả là tại tôi. Chuyện tôi đánh cô. Chuyện tôi đối xử không tốt với cô. Lúc ấy tôi cũng mù quáng quá. Nghe lời con Liên Anh rồi làm như vậy với cô. Thực sự nghĩ lại, tôi cảm thấy mình ngu muội quá, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Liên Anh, tôi nghe việc nói đến đây thì bất giác cau mày, một sự kinh ngạc lại tràn dâng, tôi hỏi lại. Liên Anh, tại sao Liên Anh lại ở đây? Xem ra Dương vẫn chưa nói gì với cô sao? Lại cả Dương nữa, tôi bàng hoàng Và sườn sốt hỏi tiếp Ý anh là gì Sao còn có cả dương nữa Cô thật sự không biết gì sao Hôm trước tôi đánh cô ở diện Là con liên anh đến tìm tôi chăm chọc Nó đầm bao thóc Chọc bao gạo Chọc đúng chỗ ngứa của tôi Nên mới khiến tôi nổi cơn ghen Mới đánh cô như thế Hai năm nay tôi đánh đập cô Không muốn cho cô đi học nốt Không muốn cho cô đi làm công ty Đều là chị Hoa mẹ cô Và con liên anh nói Là do hai người đó Chọc đúng vào điểm nhạy cảm của tôi Nên tôi mới cư xử như thế Đầu tôi bất chợt Như có tiếng búa gõ mạnh Việc lại nói tiếp Hôm trước là thằng Dương đến tìm tôi Lúc ấy Tôi đã đắm nó mấy phát Thế nhưng nó chỉ đứng yên chịu trận Sau đó thì nói với tôi mọi chuyện Còn xin lỗi tôi nữa Khi đó tôi cũng mới biết Chuyện của bị bác bán đi Biết cả chuyện cô quỷ lụy gian xin nó. Cho cô tiền để cứu tôi. Mà thằng Dương còn giúp mẹ tôi. Thuê bác sĩ điều trị. chi phí nó trả. Trân. Tôi giải thoát cho cô. Nhưng cô đừng đoạn tuyệt với tôi. thi thoảng cho Sam và So đến chơi với tôi nhé. Còn chuyện con Liên Anh. Cô nên cảnh giác với nó một chút. Cả mẹ cô nữa. Sau hôm tôi đánh cô. Bà tay lại đến chăm chọc tôi. Còn tìm cá chị Hoa. Để... Làm khó cô Mẹ cô và con Liên Anh Chẳng phải là dạng tốt đẹp gì đâu Nhất là con Liên Anh Thằng Dương hình như cũng đang điều tra nó Hình như nó có liên quan đến vụ Cô bị bán sang Trung Quốc Làm vợ lẽ hay sao đó Càng nghe tôi càng cảm thấy run rảy Cả người như không đứng dưỡng nổi Nhưng rồi vẫn sực nhớ ra Chuyện chị Như Tìm đến anh ta nơi mới lắp bắp hỏi Vậy sao điều dưỡng Lại nói với tôi chị Như hôm đó đến tìm anh Như Là vợ sắp cưới của thằng Dương đó sao Phải Cô ta đến tìm tôi mấy lần Nhưng lần nào gặp Cũng chẳng nói gì đến cô cả Cô ta chỉ hỏi tôi bằng cấp Kinh nghiệm thế nào Có muốn về dạng thịnh làm việc hay không Mà khi ấy tôi nghĩ cô ta đến mỉa mai Nên đuổi cô ta đi luôn Nhưng mà sau có người Làm trong công ty cũ nói Cô ta đang tìm hẳn một đội giám sát công trình cho công ty mới Là cậu bạn kia giới thiệu Nên cô ta mới tìm tôi Cô ta biết cả chuyện tôi chơi chứng khoán thua Hỏi tôi có muốn Làm lại đầu tư không Có điều tôi thấy cô ta là chị con liên anh Nên tôi Cũng chẳng muốn tiếp cho lắm Mà giờ cô hỏi tôi mới nghĩ lại Khả năng hôm đó cô ta đến Chắc cũng là con liên anh sắp xếp Để làm bình phong Để y tá và bác sĩ Nhìn thấy cô ta Để cô không nghi ngờ công liên anh Mà nghi ngờ cô ta thì đúng hơn Nhưng mà dù sao thì cô ta Tôi xem thấy còn tốt Và thật hơn còn liên anh Có chăng thì cô cũng như Bao người đàn bà khác Thấy người mình yêu Còn sắp cưới đến nơi Lại bị người khác giật lấy Tất nhiên chẳng vui vẻ Huống hồ cô ta còn là người có da thế khủng Học vấn uyên bác Giỏi dàng như thế mà tự dưng bị cô cướp mất chồng chưa cưới, thì căm ghét cô là điều hiển nhiên. Thế nên nếu cô ta có chửi mắng, sỉ nhục, hay là mỉa mai, hay có làm khó gì cô, thì tôi cũng cảm thấy rất bình thường và đáng thông cảm. Cô tự nghĩ mà xem, nếu cô là cô ta, cô yêu và sắp cưới một người, bỗng dường đầu, người yêu cũ của, của người đó xuất hiện, lại cướp đi chồng sắp cưới của cô, cô có tức học máu không? Chửi bới, Sỉ dục, làm khó Còn là nhẹ đó Là tôi, tôi đám chết mẹ nó luôn vì còn nói gì đó Nhưng căn bản tài tôi đã ù đi Trước thì là mẹ tôi Nay thì là Liên Anh Từng người từng người ở phía sau Đầm cho tôi một nhắc vào thật sắc Tôi không dám tin Mà cũng không thể tin Bởi tôi không thể nào hiểu được Lý do gì Liên Anh lại làm như thế chứ tôi Có điều sống ngần ấy năm với việc Tôi biết việc không nói dối Anh ta đánh tôi, chửi bới tôi Ghen tuôn mù quán đi chăng nữa Anh ta vẫn thuộc loại Chính nhận quần tử Thế nên những lời này chắc chắn là thật Tôi không biết mình đã trở về công ty như thế nào Vẫn may Dù cho bàn hoàng và trưởng sốt Tôi vẫn kịp cầm đơn ly hôn cho vào túi Lúc đến công ty Tôi lên tìm nhưng mà không thấy Dương ở đâu Hỏi thì sếp thanh nói Dương từ sớm đã ra khỏi công ty Không biết có việc gì Hình như anh đi rất gấp Tôi thấy vậy cũng lưỡng tưởng đi xuống vừa hay gặp thư ký hà trực ở đó Nhìn thấy thư ký hà Tôi sực nhớ tới lời cô ấy nói hôm trước liền hỏi Chuyện hôm trước Cô kể về việc tôi dịch sai tài liệu Chị Thu nói liên anh mua chuột chị ấy Chuyện là thế nào vậy thư ký hà Thư ký hà nhìn tôi Rồi cười đáp À Chị ta cứ khăng khăng là cô Liên Anh mua chuột để chị ta hại cô Nhưng mà làm gì có ai tin đâu Ai mà chả biết cô Liên Anh là em nuôi cô chứ Nhưng mà tôi thấy có điều này lạ lắm Bình thường chị Thu không phải là dạng người điêu hoa đâu Chị ta cũng rất hay giúp đỡ anh chị em trong công ty Thế mà tự dưng chị ta lại chơi đẻo cô như thế Tôi thấy cũng rất lạ Mà quả thực lúc chơi đẻo cô xong Tôi thấy chị ta có rất nhiều tiền Làm trưởng phòng cũng có chút tiền thật, nhưng còn hai đứa con nhỏ với mẹ ruột phải chạy thận mà hào phóng đến mức mua cả túi sách Dior mấy chục triệu. Nên là tôi cũng không biết nói sao nữa. Cô là chị gái Liên Anh, nên tôi cũng không dám tham gia nhiều. Mọi người thì cứ nghĩ đó là chị Như, nhưng chị Như thật sự rất tốt. Chị ấy thích thì chơi, chứ không làm mấy trò tiểu nhân ấy đâu. Lời thư ký Hà khiến tôi lạnh buốt Sống lường như có tảng băng chạy dọc. Càng lúc, tôi càng cảm thấy mình không sao thở nổi. Đến ngày cả thư ký hạ cũng nói mấy lời như thế. Tôi còn không ngụy biện gì cho Liên Anh được nữa. Chỉ là vì sao nó lại làm như thế với tôi? Vì sao mẹ lại làm như thế với tôi? Khi nghĩ đến đây, đột nhiên tôi bỗng cảm thấy đầu mình lại đổ một tiếng âm. Lời dương cũng gian dẫn trong tài. Vì sao em không nghĩ em thực sự là con đuôi, còn Liên Anh mới là con ruột? Trong một tích tắc, tôi gần như thấy tim mình ngừng lại. Tôi không dám tin. Tôi không dám tin bởi năm ấy, chính ông nội của Liên Anh đã mang tóc nó đi xét nghiệm. Chẳng lẽ nó làm giả kết quả? Mà vì sao Liên Anh gặp lại gia đình ruột thịt, thì thực sự đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Thư ký Hà nhìn tôi khẽ hỏi. Trân, cô sao thế? Sao mặt mũi trắng bệt thế kia? Tôi cố gắng hít vào một hơi, cô lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi. Liên anh có lịch trình nào xuống đây gần nhất không thư ký hạ? Hôm nay cô ấy có xuống đây, thấy bảo xuống từ sáng nhưng mà không biết đi đâu rồi, chắc qua thăm mẹ nuôi. Tôi nghe thư ký hạ nói thế thì cũng nặng nhọc lê bước chân ra ngoài, cuối cùng nghĩ một lúc. Tôi cũng nhờ anh Đinh lái xe đưa tôi đến nhà mẹ tôi. Thế nhưng khi đến nơi, thấy nhà trống trơn, cửa khóa then cại. Hỏi chú Sơn hàng xóm thì chú ấy bảo với tôi. Sáng nay bố mẹ mày chuyển đi rồi, mang cả bài dị thằng Tú đi theo. Nghe nói còn đi ngành, nó mua cho bố mẹ mày cái chung cư ở trên hạ đội. Sáng nay nó còn thuê xe, chở đồ cho bố mẹ mày. Mày không biết gì à? Dạ, cháu không? Mày... Con đẻ mà sao cứ như con rẻ vậy Còn con liên anh thì như con ruột đó Nó giàu sang Mà vẫn chả quên bố mẹ mày Lo cho bố mẹ mày từng ly từng tí Vẫn mua nhà mua cửa cho Bao năm này vẫn gửi tiền về nữa Thế bảo tiền ngân hàng của bố mẹ mày Có bao nhiêu Đều là nó gửi hết Lúc thằng Tú mất Nó thuê người đi tìm sát thằng Tú Tốn bao nhiêu tiền của Bao nhiêu công sức Mà thấy đó Nó đối với bố mẹ mày như vậy, bảo sao bố mẹ mày chẳng quý nó chứ. Đến người ngoài như Dương, như chú Sơn, như Cái Phương còn nghĩ đến điều này. Vậy mà bao năm nay tôi lại chưa từng nghĩ đến. Tôi cũng chẳng biết mình chấp niệm điều gì nữa mà chưa từng nghi ngờ những chuyện như thế. Có điều tôi thấy rất hoang mang, đích tột độ. Khi còn chưa biết trả lời chú Sơn thế nào, tôi cũng nhận được tin nhắn của thưa ký Hạ. Cô Liên Anh đang ở công ty rồi nhé. Khi nhận được tin nhắn, tôi liền dội dã trở về công ty. Lúc này tôi cũng thấy Liên Anh đăng ký tài liệu bên phòng anh sợ. Có điều giờ đây để lấy tóc của nó, tôi lại không biết phải làm sao. Tôi cứ đứng ngồi mãi không yên. Cũng mày khi tôi chưa biết phải làm sao, thì Liên Anh cũng đi lên cầu thang. Lúc đó thư ký hạ cũng đi xuống. Không biết thư ký hạ đi đứng kiểu gì mà dấp ngã, Cả người đổ lên người Liên Anh, cuối cùng cả hai người cùng ngã bổ từ trên xuống. Đầu óc có lẽ rất choáng, không thể đứng lên. Ngay lập tức, tôi lào như bày đến đỡ Liên Anh dậy. Nhưng lúc thư ký hạ còn chưa hỏi, thì tôi đã dội tấm lấy dài của nó rồi tiền tay giật một ít tóc. Đến khi đỡ được cả hai người đứng lên, tôi thành công lấy được tóc của Liên Anh cho vào tuối. Cả buổi sáng hôm ấy, tôi không sao có tâm trí mà làm việc được. Đến khi Liên Anh xong việc trở về Hà Nội Tôi mới dội dàng trở về nhà Lấy ít tóc của mẹ tôi Trồng túi áo Rồi nhờ anh Ninh Trở thẳng xuống Chentis Đến nơi tôi đưa màu tóc của Liên Anh và mẹ tôi Cho người nhân viên Sau đó cùng ngồi chờ đợi Thực ra tôi cũng không thể tin Liên Anh là con đẻ Còn tôi là con nuôi Nhưng mà ngay cả bí mật đồng trời Tôi là con nuôi Còn được giấu suốt 27 năm Thì tôi nghĩ trên đời này Cũng chẳng có gì là tuyệt đối Huống hồ sau chuỗi lại mọi chuyện Tôi cảm thấy mẹ tôi và Liên Anh Không thể hại tôi chỉ vì đam mê Chắc chắn là có lý do gì đó sâu lưng Nhưng tạm thời cứ xét nghiệm ADN trước đã Tôi chưa có bằng chứng Chưa thể khẳng định được điều gì Sau khi nộp xong màu tóc Tôi lại ngồi chờ đợi ở bên ngoài Bốn tiếng vẫn dài như cả một thế kỷ trôi qua Trong lúc chờ đợi tôi đã nghĩ rất nhiều phương án xảy ra. Nhưng điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là cái Liên Anh không cùng huyết thống với mẹ tôi. Dẫu sao tôi cũng không thể nghĩ ra bằng cách nào Liên Anh lại lừa dối được chủ tịch một tập đoàn lớn như thế. Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu. Cứ đứng lên đi đi lại lại suốt mấy tiếng. Cuối cùng đến khi nhân viên gọi trả kết quả tôi cũng dội dàng đi dạo. Người nhân viên quen mặt với tôi rồi cho nên... Đưa luôn kết quả cho tôi Đây là kết quả phân tích ADN của Lâm Liên Anh và Đỗ Thị Minh Kết quả cho thấy hai người có quan hệ huyết thống mẹ con Người nhân viên vừa dứt câu Tôi bỗng cảm thấy lòng ngực mình quặn lên không thở nổi Không phải tôi không tin Mà là tôi không dám tin Mà là tôi không thể tin nổi Tài tôi như ồ cả đi Tôi dội dàng tấm lấy bản xét nghiệm ADN Dòng chữ đỏ vẫn hiện lên rõ mồm một Có quan hệ huyết thống mẹ con Liên anh cùng huyết thống với mẹ tôi Còn tôi thì lại không Tôi tưởng như mình tê liệt ngay giây phút ấy Có những chuyện tưởng trường như chỉ có trong những bộ phim Vậy mà xảy ra với chính bản thân tôi Lúc này trong đầu tôi bỗng cảm thấy có một nỗi sợ hãi Vô cùng kinh hoàng đang ập đến Một ý nghĩ đáng sợ lé lên trong đầu tôi Thế nhưng mới chỉ nghĩ đến đây Tôi cũng nhận được điện thoại của Dương Đầu dây bên kia Giọng nói rất gáp gáp Em đang ở đâu thế Em đang ở trên tis, Cẩm phả Có chuyện gì vậy Ở yên đó Chờ anh qua đón Anh cũng đang ở gần đó tôi Tôi nghe đến đây Dội dàng lấy bản xét nghiệm ADN Cho vào cập Rồi ra ngoài chờ Dương Vì qua điện thoại Tôi thấy giọng anh rất gấp gáp Lúc này tôi không dám nghĩ thêm, chỉ biết chờ đợi. Anh đến rất nhanh, dường như chỉ 5-10 phút. Sau khi đến xe, tôi thấy tóc của rối bù. Anh không hỏi tôi vì sao lại có mặt ở đây mà vừa lái xe vừa nói. Công an tìm được đầu xỏ bên kia. Hắn đã khai một số chuyện. Chuyện vì sao em được nhận nuôi bố mẹ em. Người thân của em là ai? Và một số... Cậu em thân tính của anh làm thám tử chuyên nghiệp Cũng đã điều tra được Nhưng mà Trân Em phải chuẩn bị tinh thần một chút Dường nói đến đây Một cảm giác bất an cũng dấy lên Trong tích tắc Ý nghĩ đáng sợ ban nảy cũng ùa về Như một cơn sóng thần tôi ruồng lẫy bẫy Lắp bắp hỏi Rốt cuộc ai hại em Rốt cuộc bố mẹ em là ai Thế nhưng còn chưa kịp hỏi hết Câu hỏi đó Đột nhiên phía trước có một chiếc xe ô tô Đang điện ngược chiều Cũng lau thẳng đến như tên lửa Chiếc xe dường như mất kiểm soát Điên cuồng mà phóng dẹp phía chúng tôi Với tốc độ hết sức kinh hoàng Dường thấy vậy Dội dàng đánh lái sang bên trái Nhưng mà dường như không thể kịp Trong khoảnh khắc tôi tưởng như Mình sẽ thịt nát sườn tàn Thì bỗng dường dường buồn tay lái Xoay người sang ôm chặt lấy tôi Cả người tôi nằm gọn trong lòng anh Cùng lúc đó một tiếng nổ giang lên Tiếng rầm lớn như tiếng sát đánh giang lên Một lần rất mạnh Hút vào chiếc xe Khiến xe bày lên rồi rơi ầm xuống Sau đó thì rung lên tường nhịp Cú da chạm quá mạnh Khiến tôi gần như tê liệt hoàn toàn Cả người tối sầm lại Trước khi ngất đi Tôi trật thấy giường Bỗng dương bất động Từ phía đầu của anh Một dòng máu cũng chảy ra Bỗng đêm Lần nữa dày lấy tôi, trong bóng đêm ấy tôi bỗng thấy loẹt xoẹt những tia sáng, một chiếc ô tô lao vuốt về phía mình. Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi thấy toàn thân mình như tan ra. Thế nhưng chớp mắt, tôi chợt thấy phía trước mặt là một bến xe. Một bến xe cũ kỹ đầy những mảng bám. Hình ảnh mờ nhạc không hề rõ nét. Xung quanh có rất nhiều người qua lại. Trước mặt là một cô bé xinh xắn, đang đứng mờ giờ giữa bến xe. Tay ôm một chú gấu bông, mặc chiếc váy trắng, đều đồ dày nơ, nước mắt, lương trọng, nghẹn ngào gọi. Chị ơi! Chị ơi! Thế nhưng giữa biển người mênh mông, vẫn chẳng có ai tiến lại gần hỏi hàng cô bé. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, qua từng sợi tóc, gương mặt cô bé hoảng loạn và sợ hãi, tiếng khóc dẫn nứt lên đầy xót xa. Chị ơi! Khi mời đến đây, Tôi bỗng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảnh tượng trước mặt nửa quen nửa lạ như tôi đã từng trải qua. Ký ức rời rạc, gián đoạn khiến tôi không sao thoát ra nổi. Trong phút chốc, tôi lại thấy trước mặt mình là một bến xe khác. Vẫn là cô bé xinh xắn, ôm con gấu bông từ trên xe bước xuống. Tiếng người lái xe chửi rủa Cuốt xuống cho tao. Chở cái thứ báo cô báo hồn như mày. Cả một quán đường dạy. Mà còn đôn ra cả xe của tao nữa Cô bé ấy ôm lấy con gấu bông Một gương mặt ngập tràn Nước mắt Ánh mắt thất thận Xen lưỡng cả hoang mang Nước nở Vừa khóc cô bé vẫn không ngừng gọi chị Lúc này ánh hoàng hôn cũng dần tắt Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống Cô bé sợ hãi Chạy theo con đường Bỗng dừng từ tay trên cổ cô bé Đeo một sợi dây chuyền rất quen thuộc Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì Bỗng thấy cô bé chạy ruột sang bên đường, một chiếc xe lao đến. Ngay lập tức, tôi nghe một tiếng phanh két rất lớn. Cô bé cũng ngay lập tức ngã quỵ. Từ trên đầu, một dòng máu cũng chảy ra. Tôi hoảng hốt, gào lớn một tiếng. Tiếng hét thất thanh, hoảng loạn. Toàn thân cũng như bị ai đó đánh rất đau. Trong phút chốc, tôi bỗng không thấy cô bé đâu. Chẳng thấy gì, chỉ thấy một khoảng không trắng xóa. Tôi không biết mình đang ở đâu, đang mờ hay thật. Một lúc sau dần dần tôi cũng thấy có dần sáng mờ mờ hiện trong khoảng không trắng xóa. Bên cạnh tôi có tiếng nói của cái phường cất lên. "Bác sĩ ơi, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi." Mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn. Ý thức tôi cũng bắt đầu khôi phục. Trước mặt tôi là cái phương với vẻ mặt đầy lo âu. Trên tay tôi còn cắm dây truyền nước biển. Tất cả đều rất rõ ràng Chứ không phải mơ Lúc này não tôi như có gì đó nứt ra Đào đến mức tôi phải đưa tay lên Ôm chặt lấy đầu Sau đó ký ức bắt đầu ùa về Như thác lũ Tất cả một cuốn phim chậm chậm Tua qua rồi dừng lại Ngay khoảnh khắc đó Khoảnh khắc tôi và Dương Ngồi trên con xe ô tô của anh Một chiếc xe lao ầm đến Anh ôm chặt lấy tôi rồi bất động Khi nhớ đến đây Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy Cả người dường như không còn chút sức sống Tôi ruồn lẫy bẫy Tấm lấy tay áo của cái vườn Giọng cũng lạc cả đi Anh Dương đâu rồi Cái vườn nhìn tôi đáp Mày giữ mới tỉnh mà ngồi bật dậy như thế Đàm xuống Bác sĩ khám lại cho đã thế nhưng tôi gần như không bình tĩnh nổi Nhớ lại giây phút Vườn bất động Máu trên đầu anh túa ra Linh cảm bất an cũng ập đến Tôi không còn nghĩ ngợi được nữa Cũng chẳng thể nghe nổi lời khuyên của cái Phương Tôi chỉ lặp lại Phương Nói cho tao nghe anh Dương đâu rồi Cái Phương thấy không nói được tôi Thì khẽ cao mày đáp lại Anh Dương vẫn đang trong phòng phẫu thuật Giờ mày ra cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu Mày để bác sĩ khám xong Nếu không có gì nghiêm trọng Thì tao dẫn mày ra Để tao đi gặp anh Dương Trừng đi yên cho bác sĩ khám lại đã Nhưng mà anh Dương Nhưng vậy gì, gì, nằm xuống đi Nếu không, tao cũng không dẫn mày đi đâu Nghe cái phường nói thế Dù sốt ruột Nhưng cũng chỉ đành nằm xuống Bác sĩ sau khi thăm khám cho tôi xong Thì nói Tình trạng của cô ấy không quá nghiêm trọng Có phần bã dai là bị trật khớp Và chảy máu bên ngoài tôi Não không có gì tổn thương Do lực da chạm mạnh nên chóng gián Cộng thêm việc mất máu Nên giờ mới tỉnh Nghỉ ngơi vài ngày đã sẽ ổn Bác sĩ vừa nói dứt lời Tôi cũng không còn kiên nhẫn được nữa Dù cho người tôi giận rất đau Nhưng tôi không sao có thể chờ đợi thêm đổi Tôi len người xuống Đeo đôi dép vào Cái Phượng nó khẽ thở dài một tiếng Sỏ dép cho tôi Rồi đỡ tôi ra ngoài Lúc này tôi mới biết Hóa ra trời đã tối Từ lúc trưa tôi và Dương gặp nhau, đến giờ đã gần đêm. Nửa ngày trời đã trôi qua, tôi mới kịp tỉnh. Góc hành lang, gió lùa vào từng cơn. Khi đi đến gần phòng phẫu thuật, tôi bỗng cảm thấy hỗn loạn. Rất đông người tập trung ở đó. Có bố mẹ của Dương, có bà Tâm, có Sam So. Và có cả chị Như, vợ chồng chủ tịch tập đoàn thép dạng thình. Nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Nửa ngày trời Dương dẫn trong phòng phẫu thuật Tôi tấm lấy tay cách phương Mặc cho đôi chân như muốn liệt Cũng đi rất nhanh về chỗ mọi người đang đứng Lúc này tôi thấy mẹ của Dương mặt tái nhợt Bình thường bà luôn xuất hiện với vẻ rạng người Vậy mà giờ đây trong bà tiểu tụy đến đáng thương Tôi đoán chắc bà và chồng đã đứng đây cả nửa ngày trời Đến ngay cả chị Như cũng vô cùng suy sực Dường như chị ta vừa đi qua một cơn bão tuyết, bầy cả một đoạn đường dài nên thần sắc vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Nhìn thấy tôi, tất cả mọi người đều quay lại. Khi thấy mọi người nhìn tôi, từ bà Tâm và Sam so, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt của những người còn lại đều nhìn tôi đầy lành nhạt và căm ghét. Trên gương mặt của mẹ anh và chị Như còn có cả một nỗi tức giận không sao chè lấp. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ anh hoặc chị Như sẽ lao dạo mà đánh chửi tôi, bởi sự cho cùng là dì bảo vệ tôi mà anh mới thành ra như thế. Có điều cả hai người họ đều không làm như thế, bởi lẽ dì quan trọng trước mắt là chờ đợi tin tức từ phòng phẫu thuật, nghe dù có cầm ghét cũng không ai đã đồng gì đến tôi. Lúc này Sam và So cũng lao về phía tôi rồi gọi, Mẹ, mẹ ơi! Tôi cũng không biết Sam và So được bà Tâm và Cách Phương đưa vào như thế nào. Nhìn thấy con tôi, tôi chỉ muốn lập tức xà xuống mà ôm hai đứa vào lòng. Nhưng phần bã dài đau đớn, không thể ôm nổi, chỉ có thể giang tay chạm vào hai đứa. Bên trong phòng phẫu thuật vẫn im liềm không chút động tĩnh Tôi cảm thấy mình cũng sao thở nổi, đầu óc trở nên tê liệt, sợ hãi, mặc cho Cách Phương bên cạnh liên tục trở ngang. Nhưng tôi vẫn chẳng thế nào có thể bình tĩnh. Tôi rất sợ. Lúc nhìn thấy Dương bất động, tôi rất sợ. Giống như một cơn ác mộng kinh hoàng, tôi đã từng trải qua. Đứng trước, rành giới, sinh tử mong manh. Tôi thực sự rất sụp đổ. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh được tỉnh lại, được bình an. Không biết tất cả chúng tôi đã đứng bên ngoài bao lâu. Mãi đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi cũng mới loạn choạn lao dạo. Thế nhưng trước mặt tôi, mẹ anh và chị Như đã trắng ngang, dù muốn tôi cũng chỉ đành đứng ở phía sau. Bác sĩ giới gương mặt mệt mỏi, cánh tay thậm chí còn chẳng nhất lên nổi nhìn mẹ anh rồi thông báo. Tình hình bệnh nhân thực sự rất nghiêm trọng, chúng tôi phải đổi phương án khác, sẽ dốc hết sức để cứu. Nhưng mà người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý trước. Ngay khi câu nói phát ra, mẹ anh cũng ngay lập tức. Ngã quỷ xuống Cuối cùng tôi cũng thấy bà Hòa lên khóc nứt nở Tiếng khóc của mẹ anh Khiến toàn thân tôi trở nên đờ đẫn Tiếng khóc quen thuộc tôi đã từng nghe Trong nhà tang lễ Một năm đạo Trong phút chốc tôi cũng thấy mình đứng không dưỡng Bị đả kích nghiêm trọng đến nỗi Cả người cũng lắc lư Cơn ác mộng kia Cuối cùng cũng trạo dâng lên Những tia chớp ngập tràn trên đỉnh đổ Tưởng như đất trời cũng sập xuống Trong cơn ác mộng ấy, tôi nghe tiếng mẹ anh loáng thoáng khóc nứt lên. Dương, con phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên. Mẹ xin con, anh trai con đã rời bỏ mẹ. Như vậy đã quá đủ, mẹ cầu xin con đừng bỏ mẹ mà đi. Mẹ cầu xin. Tôi nhìn mẹ anh, cảm thấy lòng ngực đau như có ai đó xé ra làm trăm ngàn mảnh. Nếu không vì tôi, anh đã không thành ra như thế. Nếu không phải dì ôm lấy tôi Bảo vệ cho tôi Có lẽ người nằm kia phải là tôi chứ không phải anh Tôi biết Lúc này mình không nên khóc Nhưng rồi tôi chẳng thể nào khống chế được Nỗi đau thương Tôi đang cố dàn xé lòng mình Nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống Rồi thi nhau chảy dài trên má Bao năm đã đi qua Trải qua cả ngàn những đắng cay Có chìa lì, có giận hờn Có cả hờn thù Nhưng đứng ở đây, chứng kiến người mình yêu từng phút từng giây giành giật sự sống với tử thần. Mà lý do lại là bảo vệ tôi, tôi không sao chấp nhận đổi. Năm ấy, khi Duy mất, tôi đã gần như chết đi một nữa. Linh hồn cũng chẳng thể siêu thoát được. Tôi không sao có thể chấp nhận đổi thêm chuyện này. Tôi chỉ biết câm lặng mà khóc. Anh là người đàn ông tôi yêu vô cùng, yêu đến khổ sở, yêu đến kiệt quệ tâm cang. Ngay cả khi chia lì suốt 4 năm tôi vẫn chưa từng quên Nhưng số phận thật trớ treo và cay đắng Ngay khi tôi tưởng rằng sắp được cùng gian có một hạnh phúc Thì chuyện này lại xảy ra 4 năm anh đó chờ tôi như thế nào Giống như tảng đá trên dách núi treo leo 1.000 cân Dẫu biết rằng tình yêu này chưa chắc đã quay lại Mặc cho tuyết táp sườn sà dần cố chấp mà chờ đợi Tôi biết chứ, biết anh làm tất cả là vì tôi và con chứ Anh đã từ bỏ cả lòng tự trọng và cả sĩ diện để ở bên cạnh tôi, bên cạnh Sam và So Suốt 4 năm nay, giữa con sông rộng lớn chia đôi hai bờ Chỉ có mình anh kiên trì đứng đơn độc ở đó Chỉ cần nghĩ đến việc tôi đã bỏ anh đi như thế nào Đã giày dò anh ra sau, đã đẩy anh ra khỏi mình Đã bao lần làm cho anh tổn thương Đã nói những lời thật cay đắng Chỉ nghĩ đến đó thôi Bao trùm lấy trái tim tôi Tôi lại thấy đau đớn và tuyệt vọng khôn nguôi Bác sĩ sau khi thông báo xong là vào phẫu thuật Cánh cửa cũng lập tức khép lại Chỉ có tiếng khóc của mẹ Dương Dẫn nước nở và thương tâm Gần chục năm về trước Bà đã mất đi đứa con trai của mình Đứng trước hoàn cảnh như thế Tôi hiểu Bà không sao có thể mạnh mẽ nổi Nghĩ đến đây thôi. Tìm tôi như có hai đó bóp chặt. Chặt đến mức tôi không thể nào thở được. Lòng ngược quặng lên. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi không ngưng. Ở một góc chị Như cũng thất thần. Đưa hai tay ôm mặt. Bên cạnh ông bà nội. Chị ra sức trấn ngang. Nhưng dường như chị vẫn suy sụp tổ cùng. Nhìn thấy chị Như. Trong lòng tôi hỗn độn rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng tâm trí của tôi không nghĩ được nhiều. Chỉ duy nhất. Tôi mong lúc này dương không sao cả Bạo đau đớn trên đời này Cũng không đau bằng âm dương cách biệt Tôi đã từng trải qua cảm giác thống khổ Đến tuyệt vọng ấy Vậy nên tôi chỉ cần anh tỉnh lại Có ra sao thì ra Chỉ cần không âm dương cách biệt Cả một đêm ấy chẳng ai ngủ nổi Tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài chờ đợi Trái tim của tôi dù đau đớn Nhưng lúc này tôi biết Mình vẫn phải mạnh mẽ, phải kiên cường mà chờ đợi Dì anh, dì Sam và so Tôi không được gục ngã Tôi không biết mình đã chờ đợi trong bao lâu Từ khi sắc trời đêm đến khi trời đã sáng Khi ánh bình minh xuyên qua mạng mây Khi tiếng chim hót líu lo Khi giọt sương rời tí tách qua kẻ lá Cánh cửa phòng phẫu thuật Cũng một lần nữa mở ra Lần này tôi không quan tâm bất cứ thứ gì nữa Mà lao dạo, người bác sĩ đem qua tôi gặp, cũng mở khẩu trang, gương mặt mệt mỏi, tuột cùng Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh. Cũng may đưa đến kịp, và cũng may, là lái xe vần vô. Chứ nếu là xe khác, thì đâm trực diện với tốc độ như thế, có thể sẽ không sống đổi. Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng chăm sóc đặc biệt, theo dõi thêm đã. Người nhà có thể đi theo tôi. Tôi nghe đến đây không kìm được nữa. Nhớ thường đến tiên dại, xót xa đến điên dại. Giống định đi theo anh, giống định nhìn anh một lúc, thì đột nhiên cũng bị chị Như đẩy mạnh ra. Cả người tôi vì giết thương chưa lạnh, nên loạn choạn xích ngã. Ngước mặt lên, cũng thấy ánh mắt chị ta nhìn tôi, đầy thù hận và hằng học nói. Tránh ra! Tôi nhìn chị Như. Lúc này đầu óc vẫn ong ong, Chưa thể nghĩ ra được điều gì Còn chưa biết phản ứng ra sao Thì mẹ Dương cũng lạnh nhạt Giọng vẫn mang theo chút ngẹn ngào Nhưng mà nhiều hơn Chính là sự ghét bỏ bảo tôi Cô còn không tránh ra Một đứa con trai của tôi chết Còn chưa đủ hay sao Cô định bước chết cả thằng Dương nữa hay sao Cô đúng là cái loại sao chuỗi Năm ấy Tôi đã bảo cô buông tha cho nó Tại sao cô lại không buông tha Nói cho cô biết Cháu thì tôi giận Nhưng cô đừng mơ Được tôi chấp nhận Cuốt ra ngoài cho tôi Tôi không biết Do lạnh Do mất máu Hay những lời nói của mẹ anh Như lưỡi dao xẹt qua Mà cả người tôi cũng ruông lẫy bẫy Thế nhưng tôi không dám cãi lời Tôi cũng là một người mẹ Tôi cũng hiểu Vì sao mẹ anh lại phản ứng gây gắt như thế Suốt cả ngày hôm qua Bà nín nhịn Vì cho tin tức của anh Nhưng có lẽ giờ bà đã chẳng nín nhìn nổi nữa Bên trong phòng Y tá và bác sĩ đẩy dương ra Vì nhìn thấy anh Tôi xích họa lên khóc Cả người anh trắng bệt Đầu được băng rất nhiều lớp băng trắng Cả người cũng chằn chịch dây dở Tôi muốn được ôm anh một lúc Muốn được nhìn anh thêm một chút Thế nhưng tất cả mọi người Đều gạt tôi sang một bên Tôi phải cố gắng ấn ngược mình mấy lần Mới có thể thở nổi Khi Dương được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn chưa tỉnh lại. Bố mẹ anh, chị Như và cả Sam so đều được thay nhau vào gặp anh. Chỉ có duy nhất mình tôi không được vào. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đứng ở cửa kính, qua lớp cửa tầng tầng lớp lớp khoảng cách để nhìn anh. Anh nằm ở trong đó, vẫn lặng yên như ngủ say. Còn tôi, tôi cảm thấy đau đến mức tầm càng phế liệt. Cả một buổi sáng... Tôi cứ đứng yên lặng ở bên ngoài ấy chờ đợi. Chờ đợi có ai đó ra khỏi vòng chăm sóc đặc biệt để tôi được dạo. Thế nhưng dù cho tôi có chờ cách nào đi chăng nữa thì mẹ anh vẫn luôn canh trường tôi. Bằng mọi cách bà đều không cho tôi dạo thăm. Buổi chiều dường vẫn chưa tỉnh. Lúc này tôi thực sự rất sốt ruột. Gần một ngày một đêm mà anh vẫn chưa tỉnh. Vẫn chỉ duy trì sự sống bằng máy móc. Lòng dạ tôi không yên. Thế nên đã bất chấp cả liềm sĩ, bất chấp cả tự trọng. Nhưng lúc mẹ anh dẫn Sam và so vào, tôi cũng đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ anh thấy tôi như thế, có lẽ rất muốn chửi bới. Nhưng vì trước mặt Sam và so, bà chỉ bảo, Cô đi ra ngoài đi. Bao nhiêu giờ phút trôi qua, tôi đã không được gặp anh. Đào thường xót xa và cả nhớ nhung không đứt. Tôi không thể đi ra lúc này, Nên nghẹn ngạo gian sinh. Bác ơi, bác cho con nhìn anh ấy một lát thôi. Tôi bảo cô đi ra ngoài đi. cô cầu xin bác để cho con ở bên cạnh Dương một lát thôi. Cầu xin bác cho con ở cạnh Dương. Con chỉ xin bác đúng 5 phút. Cho con ở cạnh anh ấy 5 phút thôi. Lúc này Sam giạch so. Thấy thế cũng nói. Bà nội ơi, để mẹ cho ở đây với bố Dương. Giới Sam giạch so nha Bố Dương thích mẹ Trân lắm ba nội à Mẹ anh nghe Sam giạch so nói như thế Thì khéo quay mặt đi Ánh mắt vẫn đầy khó chịu với tôi Như rồi trước mặt con trẻ Bà có lẽ cũng không muốn làm căng lên Nên đáp lại Tôi ngầm hiểu Bà im lặng là đồng ý Rồi tiến lại phía Dương Lúc sáng nhìn anh trong chốc lát Tôi đã đau đến không thở nổi Đầy chạm vào bàn tay lành lẻo của anh Nhìn thân thể nhợt nhạt Tôi cũng không còn mạnh mẽ được Nước mắt cứ thế tuồn rơi Sam và so thấy thế Thì xa vào lòng tôi nói Mẹ ơi Mẹ đừng khóc Bố dương sẽ tỉnh lại thôi Nghe Sam và so nói thế Tôi khẽ đưa tay lên Chút tóc con Lúc này mới sực nhớ ra Bình thường Sam và so vẫn luôn gọi là chú dương Bây giờ sao bỗng dương Lại gọi là bố dương Tôi liền nghẹn ngào hỏi Sam già sao gọi chú Dương là bố rồi sao Dạ bà nội ruột bảo bố Dương là bố ruột bố việc là bố nuôi thôi bà bảo gọi bố Dương là bố thì bố dương mới tỉnh lại mới chơi với Sam và sao bà con bảo phải gọi bố thật nhiều phải nói chuyện phải hát cho bố nghe nữa đó trước này Dường vẫn luôn mong chờ à Một ngày được Sam và So gọi là bố, đã bao lần anh dùng cách này cách kia để dụ dỗ mà Sam và So vẫn chưa từng gọi anh. Đến bây giờ, hai đứa con coi anh là bố, đã gọi anh bằng một tiếng bố thương thương nhưng anh lại nằm bất đồng ở đó. Nghe tiếng bố dường từ Sam và So, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi xuống cánh tay anh. Chẳng có tiếng động, chỉ có những giọt lệ lăn dại. Tôi cứ ngồi yên đó nắm chặt tay anh. Tôi tưởng nhớ lại những tháng ngày đã qua của chúng tôi. Nhớ lại cả những ký ức suốt hơn 6-7 năm nay. Nhớ cả khoảng thời gian 4 năm xa cách. Bây giờ tôi chẳng thể nghĩ được gì khác. Những chuyện khác tôi cũng không thể có tâm trạng để nghĩ đến. Tôi chỉ mong giường mau chóng tỉnh lại. Tôi cũng không biết mình ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt bao lâu. Chắc chắn đã quá 5 phút. Mãi đến khi bên ngoài có tiếng lạch cạch Tôi cũng ngưỡng đầu lên Nhìn ra ngoài tôi thấy chị Như đang đi dạo con mẹ anh đã ra ngoài từ bao giờ tôi không rõ Thấy tôi ở đây Chị ta hơi sửng lại Thế nhưng chị ta không tỏ thái độ Mà chỉ bảo tôi Ra ngoài đi Tôi có mấy chuyện muốn nói với cô Tôi cũng không muốn Sam và So Nghe được chuyện người lớn Nên đành mang Sam và So Cho bà Tâm Rồi cùng với chị Như xuống quán cà phê ở bệnh viện. Dị mùa này rất vắng, quán cũng chẳng có ai. Từ lúc tôi bị bán sang Trung Quốc, tôi mới gặp lại chị Như. Trong lòng tôi lúc này cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì cả. Chuyện tôi bị ai bán đi đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Chuyện Liên Anh là con gái ruột của bố mẹ tôi, còn tôi chỉ là con gái nuôi vẫn khiến tôi hoàng mang đến nay. Giờ đây tôi gần như bối rối, Mọi suy đoán về việc tôi bị bán đi Bây giờ bỗng khiến tôi thấy có nhiều uẩn khúc Cũng không còn khăng khăn nghĩ phía sau là chị Như Tôi chưa dám khẳng định bất cứ điều gì cả Và sâu hơn, có một nỗi sợ hãi mông lùng Thi thoảng lại lué lên Vậy nên ngồi ở đây đối diện với chị Như Tôi bỗng cảm thấy đầu óc trống rộng Giống như không sao đối diện đổi Chị Như bất an, mơ hồ Khi cốc cà phê được mang ra Chị Như đẩy về phía tôi Sau đó khẽ liếc mắt Nhìn lấy bờ vai được băng bó của tôi Liếc lên cả những vết xương trên mặt Rồi hỏi Nghe nói lúc hai người bị tai nạn Là anh Dương đã ôm lấy cô Bảo vệ cho cô Nên anh ấy mới bị như thế đúng không? Tôi không đáp Tôi chỉ gợt đầu Chị ấy cũng không giọng do Mà hỏi thẳng tôi Cô đối với này là như thế nào? Đối diện với câu hỏi này của chị Như, lần đầu tiên tôi dám ngưỡng cao đầu mà đáp Tôi yêu anh ấy Thật ra suốt bao năm này, phải tận đến bây giờ tôi vẫn chưa nói với giường tôi yêu anh Một lời yêu không khó nói, nhưng bởi có quá nhiều sóng gió dây quanh tôi chưa từng mở miệng ra để nói Chị Như thấy tôi nói thế thì cười nhạt một tiếng rồi hỏi Yêu, phải Cô biết yêu là gì không Ý chị là gì Cô yêu Dương Cô yêu anh ấy mà 4 năm trước Cô từ bỏ anh ấy đi lấy chồng Cô yêu anh ấy Vậy cô biết 4 năm nay anh ấy đã sống thế nào không Cô yêu anh ấy Cô có biết cô đã làm tổn thương anh ấy thế nào không Yêu Cô có biết yêu một người Là thế nào không hả 4 năm trước Anh ấy suýt chết vì cô Bốn năm sau, lại gì cô mà thập tử nhất sinh, rốt cuộc, đó là yêu của cô sao? Tôi nghe chị như nói đến đây thì bất giác sửng sợ, tôi lắp bắp hỏi lại. Chị nói gì cơ? Bốn năm trước, khi cô chia tay anh ấy, sau đó đi lấy chồng. Ngày cô theo chồng, anh ấy đã bị suốt khiết dạ dày. Lúc ấy chỉ cần mù một chút thôi, có lẽ sẽ mất mạng. Cô biết vì sao không Vì nỗi đau buồn khi cô rời xa nấy Anh ấy không thể chấp nhận nỗi Ngoài mặt thì thỏ ra bình thường Nhưng trong thâm tâm Là nỗi đau đớn, dặn xé khôn nguôi Anh ấy đã mất ngủ suốt một thời gian dài Thậm chí còn phải dùng đến thuốc ngủ Ăn uống thì thất thường Chứng đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng Sau cùng thì bị xuất hiết dạ dày Xích không thể cầm được máu 4 năm qua Anh ấy thống khổ ra sau Nhớ nhung cô ra sao cô có biết không Đến khi gặp lại Biết cô có chồng Mà vẫn bằng cách này cách kia để giúp đỡ cô Để cho cô có tiền thưởng Mà không muốn cô phải nghỉ ngợi Anh ấy bất chấp uống rượu Để giành được hợp đồng Ngày cô bị chồng cô đánh ngất Anh ấy mang cô vào diện cấp cứu Ngày cô bị mất tích Anh ấy bất chấp sự can ngăn Bất chấp liều mạng đi tìm cô cả tháng trời rồng rã Và đến bây giờ Để che chở bảo vệ cho cô Anh ấy lại nằm trong kia Chưa biết tỉnh hay không Cô nói xem Cô có xứng đáng với tình yêu của anh không Cô nói xem Tình yêu của cô rốt cuộc là như thế nào Mà khiến anh ấy 5 lần mấy lượt Phải khổ sở như thế Nghe đến đây Tôi cảm thấy Toàn thân không còn chút sức lực Đầu ngón tay lạnh toát Tôi không ngờ rằng Dường lại phải trải qua ngừng ấy chuyện Cũng không thể tưởng tượng ra Bao năm qua Anh làm sao có thể dược qua nỗi tổn thương Mà tôi đã gây ra cho anh Đến chị Như còn biết Những nỗi thống khổ đau đớn của anh Vậy mà tôi lại không hỷ hay biết Nhớ lại những lần tôi làm tổn thương anh Tôi thấy hơi thở của mình Cũng yếu ớt đi Thực ra tôi rất muốn nói với chị Như Rằng năm ấy tôi vì mẹ anh mà chia tay Năm ấy tôi mạng thai Còn của anh mới lấy việc Bốn năm nay tôi cũng rất khổ sở Nhưng rồi sau cùng Tôi cảm thấy nói những chuyện này ra Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Nên tôi đáp Chuyện xứng hay không Tôi nghĩ đó là việc của tôi và anh Dương chị như nhìn tôi Dòng điệu rõ ràng mà dứt quát Bây giờ nó không còn là việc của cô giả anh nữa Dù sao mà nói Cũng là cô chen chân vào mối quan hệ của tôi và anh ấy Ban đầu khi anh ấy Lựa chọn bên cô Tôi đã dần dần buông tay Khi anh ấy hủy hôn với tôi Tôi cũng nghĩ mình sẽ chấp nhận để anh lựa chọn tình yêu của mình Nhưng bây giờ khi anh ấy bị thế này Tôi đã nghĩ lại Tôi sẽ không buông tay anh ấy Có thể anh ấy yêu cô Cũng có thể anh ấy sẽ lựa chọn cô Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn Đó là tôi yêu anh ấy hơn cô Vậy nên bằng mọi giá Tôi sẽ không để cô ở cạnh anh ấy nữa đâu Tôi sẽ tiếp tục yêu anh ấy, kiên trì ở cạnh anh ấy, sẽ không buồn tay. Cả đời này sẽ không yêu ai khác ngoài dương, kể cả cô có Sam và Cho đi chăng nữa. Nghe đến Sam và Cho, tôi liền sứng lại ngắt lời. chỉ để làm gì với chúng nó? Nghe tôi hỏi như thế, chị như nhìn tôi khó hiểu, sau cùng đáp. Cô nghĩ tôi làm gì hai đứa nhỏ không tất sắc ấy chứ? Đối với tôi, trẻ con luôn vô tội Tôi sẽ chẳng làm gì Sam và So Nếu Dương chấp nhận ở cạnh tôi Tôi sẽ cùng với anh ấy nuôi dạy hai đứa Nếu cô nhất quyết nuôi Sam và So Tôi cũng sẽ cùng với Dương Hỗ trợ cho hai đứa cả dựt chất lẫn tinh thần Thế thôi Để nấy tỉnh lại đã Để nấy tỉnh lại Rồi hãy nói tới những chuyện này Khi tôi nói đến đây Cũng thấy khóe môi của chị Như mấp máy Như định nói gì đó Đầu tôi lại đau như bú bổ Tôi bỗng dưng cảm thấy Hình như có cái gì đó không đúng Bạn này nhắc đến chuyện tôi mất tích Chị Như rất bình thẳng Dường như chuyện đó chẳng liên quan đến chị ấy Nghĩ đến đây Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Liên Anh Và những việc nó gây ra Trong phút chốc Tôi sực nhớ Chuyện này có khi nào Nó chứ không phải chị Như Thế nhưng chưa kịp nghĩ thêm, thì đột nhiên điện thoại của chị Như rung lên, không biết ai gọi. Chỉ thấy gương mặt của chị lộ rõ sự kinh ngạc, lắp bắp nói. Anh Dương, anh ấy tỉnh lại rồi sao ạ? Khi câu nói ấy vừa dứt, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng ruột dậy. Tôi chỉ muốn lập tức lao về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Khi tôi và chị Như về đến nơi, thì cũng thấy rất nhiều người dây quanh. Ngoài bố mẹ Dương, ông đội chị Như Và còn có rất nhiều y tá bác sĩ Tôi cố chen vào Thấy Dương vẫn đang nằm trên giường Anh đã tỉnh Nhưng gương mặt vẫn rất nhợt nhạt Bên cạnh anh, mẹ anh đang nằm Nắm chặt lấy tay của anh Nghe ngào nói Dương ơi Dương Mẹ lo lắm con biết không Mẹ lo lắm Thấy mẹ nói như thế Anh cũng đáp Giọng nói rất hều thạo Mẹ, đừng khóc như thế chứ Con không sao rồi mà Chị Như lúc này cũng len lõi được vào bên trong Bác sĩ hình như đã khám xong Mấy người y tá cũng tản ra về phía phòng Chị Như đứng trước mặt anh khẽ gọi Dương Thế chị Như gọi tên mình Dương liền quay sang mẹ hỏi Mẹ, cô là ai? Sao nhìn quen mặt thế, cô không nhớ ra. Nghe đến đây, tôi có chút hoang mạng. Mẹ anh cũng hơi sướng lại rồi đáp. Con bé là Lâm Kiều Như, học cùng trường em với con đó. Dưới con hài quá, cháu của chủ tịch tập đoàn thép dạng tịnh. Con quên rồi sao? Đây là chủ tịch tập đoàn thép dạng Thịnh con nhớ ra chưa? Dương nhìn ông nội chị Như, lại nhìn chị Như thêm một lượt. Anh nhìn rất kỹ, cuối cùng thì ô lên một tiếng, rồi cười. À, con nhớ ra rồi, con nhớ em ấy rồi. Lúc học lớp 10, em ấy đến nhờ con chỉ bài. Sau đó con với em ấy còn ở trong cùng một đội tuyển toán. Giờ nhìn em ấy lớn hơn, lại xinh đẹp hơn, nên con nhất thời không nhớ ra. còn với em ấy rất thân với nhau kia mà. Dương, vậy con có nhớ... Như là vợ chưa cưới của con không? Vợ chưa cưới của con sao? Chúng còn yêu nhau sao mẹ? Phải hai đứa yêu nhau. Nó là vợ chưa cưới của con đó. Tôi nhìn Dương, bất giác, nảy sinh một cảm giác bất an. Khi bác sĩ đi về hết, chỉ còn tôi, chị Như và bố mẹ anh ở đây. Anh vẫn chưa rời mắt nhìn sang tôi. Tôi thấy thế, sốt ruột. Lao về phía anh cất tiếng gọi Dương Lúc này Dương mới ngước lên nhìn tôi Có điều ánh mắt của anh Nhìn tôi rất xa lạ Tựa như không quen biết Tựa như lần đầu gặp gỡ Giọng anh vẫn trầm ấm Nhưng đầy lạ lẫm Cô là ai Sao cô lại biết tên tôi Ngay lập tức Cả người tôi như chết lặng Nói đến đây Có lẽ anh sực nhớ ra điều gì đó Liền quay sang mẹ anh hỏi Cô ấy là ai thế mẹ Sao lại biết tên con Là điều dưỡng ở bệnh viện này sao Dường sao lại không mặc đồ điều dưỡng Mẹ nghe xong Ánh mắt vẫn đầy phần hoang mang Sau cùng lại hỏi Còn không nhớ cô ta là ai sao Còn không Tóm lại cô ấy là ai Dương con thử nghĩ xem Thực sự con không nhớ cô ta nhớ con làm gì đã gặp cô ấy lần nào đâu vậy nhìn cô ấy lạ lắm rốt cuộc cô ấy là ai thế mẹ ban đầu tôi mong mình tính lại chỉ cần anh tính lại thôi Vậy mà khi tính lại anh không nhớ ra tôi tôi lại vô cùng hụt hẩn tôi vẫn nhìn anh tôi cố trở ngàn mình rằng anh mới tỉnh lại nên chưa kịp nhớ ra hết mọi chuyện trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng như thế Anh đã tổn thương bao nhiêu Thì anh quên đi một chút ký ức Là điều đương nhiên Tôi liền nói Dương em đã Trân đây Anh quên rồi sao Em là Trân đây Thế nhưng đáp lại tôi Vẫn là sự xa cách lạnh nhạt Ánh mắt của anh không còn giống như Những ngày trước Hoàn toàn xa lạ mà đáp lại tôi Trân Tôi không quen ai tên Trân cả Tôi không quen cô Dương ơi, anh nhớ lại đi Em là mẹ của Sam và So Mẹ của con anh Em và từng yêu dâu Từng chia tay và gặp lại Chúng ta gặp nhau trong quán ba Khi ấy em đã hôn anh Có điều còn chưa kịp nói gì Thì Dương đã cười cười Rồi ngắt lời Tôi không quen ai ở quán ba cả Tôi không quen cô Rốt cuộc cô đang nói những gì thế Bao năm này tôi còn chưa đi ba Dương ạ Anh thật sự không nhớ em sao? Chúng ta đã cùng đi xe vơn vô, tôi cấm phá về. Anh gì bảo vệ cho em mà bị thương? Anh không nhớ một chút gì sao? Tôi không nhớ. Tôi không biết cô là ai cả. Tôi cũng không hiểu cô đang nói gì hết. Không thể nào. Anh không thể không nhớ ra em. Dương, anh nhìn kỹ em đi. Anh nhìn kỹ em đi có được không? Thấy tôi giận cố chấp, mẹ anh liền hỏi. Cô đi ra ngoài đi nó mới tỉnh lại, "Cút ra ngoài đi." Ông đòi Trì Như bây giờ đứng cạnh cũng tôi, lạnh nói. "Cô không nghe thấy sao? Đi ra ngoài đi." Thế nhưng tôi không muốn ra. "Anh không nhớ ra tôi, tôi không cam tâm." Đang định nhắc cho anh nhớ thêm thì anh đã quay sang mẹ anh hỏi. "Mẹ, anh Duy đâu? Sao chỉ có bố mẹ? Anh ấy sao không vào thăm con?" Hay là anh ấy phải đi trực rồi Một câu hỏi thôi Khiến cho mọi người đều sửng sờ Cả lại Mẹ anh rốt cuộc cũng không kìm được Dành mắt đỏ hoe nghẹn ngào cất tiếng Dương Con không nhớ gì sao Anh trai của con đã mất rồi Mất Mất rồi Anh trai con đã hy sinh Hy sinh từ rất lâu rồi Chuyện này tại sao con lại không nhớ Sao lại hy sinh? Anh trai của con đi chữa cháy Đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ Anh trai con mất cách đây gần chục năm Lúc này dường cũng bất động Một lúc rất lâu Dường như không tiếp nhận nổi Anh đưa tay lên ôm mặt Nhìn tôi rồi hỏi Vậy cô ấy là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Cô ta là người yêu của anh trai con Nghe đến câu này tôi bất giá cũng hưởng lại tại cũng ù cả đi mẹ nói ra một câu như thế trong hoàn cảnh này chắc chắn là để dập tắt toàn bộký của giường về tôi dập tắt tất cả những hi vọng đang nhà nhóm trong tôi các phần toàn quá khứ mà tôi và dương đã từng trải qua đói xong còn không nghiệp đời tôi phản ứng mẹ anh đã nhanh chóng những chuồng gọi bác sĩ khi bác sĩ đến nghe mẹ anh Tr bày Ông cũng khám cho giường một lần nữa Sau đó bảo mẹ anh Hỏi lại những chuyện trước khi Duy mất Và sau khi Duy mất Hỏi một hồi thì Những chuyện trước khi Duy mất Anh đều nhớ Còn những chuyện sau khi Duy mất Một chuyện anh cũng không nhớ ra đuổi Bác sĩ thấy thế thì nói Tình trạng sức khỏe của cậu ấy không sao Nhưng mà cậu ấy Đang bị mất đi một vùng trí nhớ Cậu ấy không sao Nhớ được những chuyện sau khi anh trai mất đi Có lẽ bởi chính là hồi ước đau thương nhất Cũng có thể sau khi anh trai mất Cậu ấy gặp thêm nhiều chuyện đau buồn khác Cho nên toàn bộ những ký ức ấy Khiến cậu ấy không muốn nhớ lại Và rồi không thể nhớ được nữa Tôi nghe xong Vẫn không muốn chấp nhận Tôi hỏi bác sĩ Vậy khi nào anh ấy có thể nhớ lại à Cái này tùy thuộc vào cậu ấy tôi Có thể sau này sẽ nhớ Cũng có thể sẽ dĩ nhiễn Cả đời không bao giờ nhớ lại Một chút cũng không Tại sao Một người bạn của tôi cũng bị tai nạn Hôn mê cả tháng trời Sau khi tỉnh vẫn nhớ ra mọi chuyện Còn anh ấy hôn mê chỉ một ngày một đêm tỉnh lại Lại không nhớ gì cả Tai nạn của mỗi người mỗi khác nhau Dùng ký ức của cậu ấy bị mất đi Một phần do tổn thương não bộ Một phần do tiềm thức không chấp nhận Nên không thể so sánh như thế Mặc dù trong lòng tôi Cảm thấy đau đớn giày dò Thấy hụt hẳn và cả xót xa Thế nhưng tôi không khóc Tôi không tin rằng Anh cứ thế mà quên đi tôi Tôi không tin rằng Cả đời này anh sẽ không nhớ ra tôi là ai Tôi sẽ chờ anh Chờ đến ngày anh nhớ ra tôi Tôi còn Sam am so. Tôi không tin rằng Anh sẽ quên cả tôi và con Mẹ nói gì tôi cũng không quan tâm Khi nghĩ đến đây Điện thoại của tôi cũng gian lên Vì trong phòng không tiện nghe máy Để tôi đành phải đi ra ngoài Lúc mở điện thoại lên mới biết Là số máy lạ Vừa nghe đầu dây bên kia đã nói Chào cô Trân Tôi là Nam Thân tính của anh Dương Cũng là người được anh Dương Giao cho việc điều tra Về vụ cô bị bán sang Trung Quốc Và điều tra thần thế của cô Hiện tại anh Dương vẫn đang nằm diện Tình hình sức khỏe chưa biết thế nào Hôm trước anh ấy hẹn tôi gặp cô và anh Để làm việc Nhưng mà xảy ra tai nạn không mong muốn Mà bây giờ tôi sợ chờ đợi không phải là cách hay Anh Dương lại là người thân thiết với tôi Nên tôi nghĩ Những bằng chứng này nên đưa cho cô Anh Dương hiện tại không thể tiếp tục điều tra Nhưng tôi đã nhận tiền Cho nên tôi sẽ sẵn sàng Giúp cô điều tra tiếp Cô có tiền gặp tôi không? Từ lúc Dương bị tai nạn Chuyện tôi bị bán đi Tôi vẫn gạt sang một bên Đến giờ anh đã tỉnh Tuy chưa nhớ ra tôi là ai Nhưng chuyện này tôi cũng muốn sớm biết Bởi lòng của tôi Bây giờ đã tràn ngập những bối rối đang sen Tôi hít một hơi Rồi khẽ đáp lại Dạ Vậy có thể gặp nhau ở đâu thì tiện à Bây giờ cô đang ở đâu Tôi đang ở bệnh viện tỉnh Được rồi cô cứ ở đó đi Tôi sẽ qua Đủ hơn 10 phút sau thì anh Nam cũng đến Anh hẹn tôi ra xe nói chuyện Khi lên xe Anh Nam đưa cho tôi một túi clear Đừng một ít giấy tờ rồi nói Chắc là anh Dương cũng đã nói qua với cô Chuyện của bị bán đi Trung Quốc Liên quan đến người của thép dạng Thịnh Dạ phải Nhưng mà đến giờ tôi vẫn chưa biết cụ thể là ai Vậy để tôi nói luôn Chuyện cô bị bán liên quan đến cháu gái Của chủ tịch tập đoàn thép dạng tình Cụ thể cháu gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn thép dạng tịnh, Lâm Liên Anh. Câu nói của anh Nam khiến tôi bất động. Khi nghe đến chữ Lâm Liên Anh, tôi tưởng như có một nhát dào sắc nhỏ, xuyên thủng qua phổi, xẻ nó thành cả trăm mảnh. Không thể nào thở được một hơi yếu ớt. Không phải chị Như, không phải là chị Như mà chính là Liên Anh. Dẫu cho ngày hôm qua, Khi nhận được bản xét nghiệm ADN của Liên Anh và mẹ tôi, tôi đã giận mong luôn. Nhưng mà hôm nay chính tay tôi nghe thấy tôi vẫn ngàn dạng lần không dám tin. Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn có một chấp niệm rằng người hại tôi phải là chị Như. Bởi chỉ có chị ta mới có động cơ để hại tôi. Nhưng giờ tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Tôi không hề biết gì cả. Cả người tôi cứng ngắt. Ban đầu chỉ nghĩ nó hại tôi những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà dù lương tâm và ác độc đến cả chuyện bán tôi đi sang Trung Quốc Khiến tôi hoàn toàn sụp đổ Anh Nam mở tối clear rồi nói Trước ngày cô mất tích 2-3 hôm Cô Liên Anh đã đi suốt hơn 800 triệu Số tiền này trùng khớp do số tiền đám người kia nhận Tên đầu sỏ cũng đã khai nhận Anh ta đã nhận tiền của một người thân tính của cô Liên Anh Ngoài ra vụ tai nạn của anh Dương Rất có thể cũng do cô ta đứng sâu Cô ta chắc chắn đã nghi ngờ anh Dương điều tra Nên đã lên kế hoạch trước tỉ bỉ Không để cô gặp tôi Đáng tiếc Gã gây ra tai nạn đã chết ngay lúc đó Nên tôi chưa thể điều tra tiếp Chuyện tai nạn này theo tôi biết Gia đình anh Dương cũng đang dùng hết các mối quan hệ Để tìm ra kẻ đứng sâu Nên tôi cũng tạm không điều tra Còn chuyện Liên Anh Tên đầu sọ đã khai Nhưng chỉ khai là nhận tiền từ người của cô Liên Anh, chứ không phải nhận tiền trực tiếp từ cô ấy. Hiện tại cô Liên Anh vẫn đang tại ngoại với sự bảo lãnh của ông đội để điều tra, chứ chưa bị bắt. Nhưng mà những bằng chứng này, tùy tôi dạy dương biết chắc chắn là cô Liên Anh làm. Nhưng phía công an lại chưa đủ cơ sở để kết tội. Nghe đến đây, cơ hồ nỗi sợ hãi đang cố chè lấp đi, đột nhiên cũng bùm lên dữ dội. Ông nội bảo lãnh, chủ tịch tập đoàn thép dạng thịnh. Trong giây lát, tôi bỗng nghe cả cơ thể nổ một tiếng rất mạnh như bơm. Liên anh là con ruột, còn tôi là con nuôi. Hôm qua, tôi đã từng nghĩ đến, nhưng chưa kịp nghĩ thì tai nạn xảy ra. Sau đó dường lại chưa tỉnh. Đến giờ phút này tôi mới ruông lẫy bẫy. Cả người như bị nhấn chìm xuống hố băng, lạnh toát. Nếu tôi là con nuôi, nếu tôi là con nuôi, Vậy có khả năng tôi mới chính là cháu gái ruột của tập đoàn thép dạng thịnh. Vừa mới nghĩ đến đây, tôi cũng thấy trên đầu mình có hàng ngàn, hàng dạng mũi tên đang lao đến, sắm xét cũng ập đến. Từ hôm qua đến nay, tôi không dám nghĩ tới. Không phải là tôi không nghĩ tới, mà chính là không dám nghĩ tới. Tôi không dám nghĩ tới cái điều kinh hoàng thế. Nhưng giờ đây, dù cố gắng cách nào, tôi cũng không thể chối lòng thêm. Cũng không thể nghĩ được nữa Tiếng Anh Nam vẫn đều đều cất lên thân thế của cô Chắc cô cũng đoán được ra rồi chứ Năm 6 tuổi cô đi lạc Sau đó bị bố mẹ cô Liên Anh Lái xe đâm vào Vì sợ dạ nên bố mẹ cô Liên Anh Không mang cô đến đồn công an Mà mang cô về Dù tai nạn đó có lẽ khiến cô quên đi ký ức trước đó Cô Liên Anh mới là con ruột Của bố mẹ cô Chứ không phải cô